Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hãy đối mặt với sự mỉa mai nhạo báng như trời long đất lở kia, điều đó cũng rất đáng sợ. Chỉ cần hai lý do trên đã khiến cha nàng đau đầu không thôi, muốn nghĩ đến hối hôn rồi. Chủ nhật có thể chứ? Giọng hắn đột nhiên vang vào tai nàng, làm cho dịch tiểu liên đang đắm chìm trong phiền não của chính mình bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Cái gì? Về mặt nàng mờ mịt quay đầu nhìn hắn lời anh vừa nói em không nghe sao hắn bất đắc dĩ nói xin lỗi em đang suy nghĩ nàng về mặt ái này nói vừa rồi anh nói cái gì em vừa rồi đang suy nghĩ cái gì hắn hỏi nàng trước nghĩ nàng thoáng chần chừ một chút mấy đêm mình nghĩ suy tư nhiều ngày nói cho hắn em đang nghĩ chúng ta có nên đính hôn trước hay không đợi hai năm nữa hãy kết hôn hắn không lên tiếng đột nhiên không gian cứ im lặng như vậy Làm nàng lập tức cảm nhận được tâm tình hắn đang cảm thấy khó chịu Anh trước hết hãy nghe em nói đã Đừng vội tức giận có được không Nàng vội vã trần an hắn Được, em nói đi Hắn im lặng một chút mới mở miệng nói Cũng giảm tiếp chứng minh hắn vừa rồi thật sự tức giận Nhìn mặt hắn không chút thay đổi có vẻ thêm chút lạnh lùng Lại đối hướng về ánh đèn chiếu xuống cứ như ẩn như hiện Dịch tiểu liên đột nhiên lại cảm giác có chút khó mở miệng Nghiêm túc suy nghĩ một lát, kỳ thật chuyện nàng phiền não đều là vấn đề của nàng, không phải là của hắn. Nếu bởi vậy mà nàng muốn hắn phối hợp với hy vọng của nàng, có phải là quá ích kỷ không? Hơn nữa có một điểm nàng luôn luôn quên, tầm tài đại nhân năm nay đã 34 tuổi rồi. Mặc dù nói theo sự tăng lên của tuổi tác, chỉ biết giá trị con người càng lúc càng cao. Nhưng hắn cũng không tỏ vẻ không thèm để ý đến việc đợi hai năm nữa kết hôn... Dù sao cũng không ai hy vọng khi hắn 60 tuổi, thì đứa nhỏ còn đang học đại học nhé. Nếu thật sự đợi 2 năm nữa kết hôn, có 10 tháng nàng mang thai, hắn nhanh nhất cũng phải đợi đến 37 tuổi mới có thể làm ba Hơn nữa còn phải cam đoan rằng nàng sau khi kết hôn nên lập tức mang thai mới được, cảm thấy áp lực rất lớn. Tại sao không nói? Em không phải có lời muốn nói sao? Sự im lặng không nói gì của nàng Làm hắn nhịn không được mở miệng nói Hạ tử giác Em vừa mang có họ tên anh ra gọi đấy Hắn bắt mãn nói Ông xã Nàng liền biết nghe lời lập tức sửa miệng Kiểu xưng hô này là hắn thích nhất Cũng là hắn cho nàng gọi hắn Tử hạ tiên sinh Tử giác Tầm tài đại nhân Honey Từ một đống danh hiệu chúng tuyển ra Chỉ định nàng sau này dùng để xưng hô riêng với hắn tổng tài đại nhân hắn có đôi khi rất đáng yêu Em cũng không phải là không muốn cùng anh kết hôn Chỉ là có chút vấn đề thật sự làm em rất phiền não Nên mới có ý nghĩ là đợi vài năm nữa hãy kết hôn Nàng bắt đác sĩ thở dài Vấn đề gì? Kết hôn là chuyện của hai chúng ta Có vấn đề gì hẳn em phải nói cho anh sớm một chút Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết Hắn cho một nói với nàng ngơ khí lúc trước đã xịu đi một ít Kỳ thật vấn đề kia là vấn đề của em Sau khi em đồng ý lời cầu hôn của anh Anh cũng không thể phân biệt em và anh rồi Là chúng ta Hắn nhấn mạnh Nàng bỗng cảm thấy một trận cảm động Tim đập sữa sổi Đầu mũi cảm thấy cay cay Nàng thích cách hắn dùng từ chúng ta Rất thích Vấn đề gì vậy Hắn lại hỏi nàng Em nói ra anh đừng cười là em nghĩ quá nhiều Nói thật em rất nhảm chán Nàng sợ hãi liếc hắn một cái trước khi nói hắn cam đoan sự lo lắng của nàng trong mắt người khác có lẽ xem ra thật cật bão thái nhàn nhưng nàng chính là rất phiền não nàng cũng không còn cách nào nàng không quan tâm người khác cảm thấy nàng nhàm chán nhưng nàng hy vọng hắn có thể hiểu rõ và thông cảm cho ưu phiền của nàng được hắn gật đầu đem xe tiến vào bãi đỗ xe dưới căn hộ tuy rằng công ty cách nhà không xa đều ở là đài bắc nhưng bởi vì không thích kẹt xe Cho nên phần lớn thời gian Hắn đều ở tại căn hộ công ty cấp cho Chỉ có cuối tuần mới về lại núi Dương Minh Bất quá hai tuần gần đây Hắn đều chưa về nhà Bởi vì muốn cùng vị hôn thê nói chuyện tình yêu Còn muốn cùng nàng trải đêm xuân Nhớ em đã từng nói với anh Mẹ em hy vọng bao nhiêu Để em có thể câu được rể vàng là anh chứ Nàng hỏi Nhớ Bà hiện tại nhất định mừng rỡ như điên nhỉ Khuế miệng hắn khẽ nhách Bà còn chưa biết em chưa nói cho bà." Hạ Tử Giác nhíu mày, nghe nàng nói tiếp, "Nếu bây giờ em nói cho bà chúng ta đang gặp gỡ, hơn nữa anh cũng đã nói lời cầu hôn với em, bà nhất định sẽ truyền thanh tứ xứ, khiến cho ai ai cũng biết chuyện này." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net